Audio toàn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 8 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đạo của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tổng giám đốc Dương rời đi, Hiểu Nhi vẫn đứng ngốc ở một bên như bị phạt, cũng không dám lên tiếng. Phùng Dịch Phong còn không thèm nhìn cô, trực tiếp đi thẳng vào trong. Một lát sau, một giám đốc cầm khay màu đen đi ra. cầu Phùng, đồng hồ quả quyết của ngài có chút cổ xưa. Chúng tôi không có cách nào tìm ra viên hồng ngọc giống như bên trên. Cái này là giống nhất. Sau khi khảm vào đã xử lý làm cũ trình thể, giày đèo cũng đã được sửa lại. Ngài xem đã được chưa ạ? Phùng Dịch Phong nhìn nhìn, vỗ nhẹ, sau đó gật đầu rồi ký tên, xoay người đi nhanh ra cửa. Hiểu Nhi chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng đi theo sau. Hiểu Nhi vẫn đi theo sau anh một khoảng nhất định, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, cũng không chạy lên. Cô cũng không biết vì sao phải đi theo. Cả đường cô đều cúi đầu đi một mạch về phía trước. Trong lòng thầm muốn làm lành với anh, khó khăn lắm mới lấy được can đảm. Hiểu Nhi vừa nâng mắt, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn chui vào xe hơi. Dây tiếp theo, một đường ánh sáng đen nhanh chóng chạy vút qua anh cứ thế mà đi rồi sao hiểu nhi đứng tại chỗ xoắn xoắn tay biếu môi đột nhiên vô cùng khó chịu rốt cuộc tội của cô không thể tha thứ đến mức nào vì sao cứ không cho cô một cơ hội chứ không phải biết sai có thể sửa là tốt sao kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà ngành đón cô vẫn là một căn phòng lạnh lẽo và tối tăm anh không về sao anh lại không về sao cái cảm giác tràn đầy mất mát hiện lên trong lòng hiểu nhi thoáng dừng chân lại vì sao phải bất mát chứ chẳng lẽ mày rất hy vọng anh ta trở về sao đầu óc bị lừa đá chắc không thể hiểu rõ suy nghĩ của mình cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo bò lên giường ôm lấy gối của anh đánh mạnh một trận một mình tốt biết bao nhiêu tôi có thể ngủ giường lớn nữa Quỷ nhỏ mọn có cần tức giận lâu như vậy không không trở về không để ý đến em vậy thì đừng trách em chiếm giường anh Ngày mai em sẽ trang trí phòng anh dáng vẻ mình thích luôn. Chút giận xong, đột nhiên cảm thấy đây là một cách hay. Hiếu Nhi ngồi dậy, đồi khăn trải giường và vò chăn trước, từ thuần sắc đơn giản nhất trở thành các loại hoa văn màu hồng. Sau đó ôm cẩu bông lông nhung, cô để ở trên ghế làm việc lúc trước đến giường, cầm nước hoa xịt vào hết các góc phòng, giày vào một trận đến 11 một giờ, cô lại đổ đầy mồ hôi trên người dính dính khó chịu. Đi đến phòng tắm tắm lần nữa Tâm trạng thoải mái hơn không ít Hiểu Nhi hát ngâm nga Xịt nước hoa lên người mình Hương thơm ngào ngạt Nghĩ đến vẻ mặt tức giận Dậm chân của người nào đó Sau khi biết cô lập tức vui vẻ Cô cầm lấy áo ngủ Rồi lại cất vào Đêm nay cô còn muốn ngủ nút Còn ngủ trong chăn của anh Cô muốn khiến chỗ của anh toàn là mùi của mình Khiến anh tức chết mới thôi Hiểu Nhi cuốn khăn tắm Lại xịt thêm hai cái Mà phòng dịch phong tiếp khách xong trở về Vừa mở cửa ra đã ngơ ngác Mất 2 giây Đây là phòng ngủ của anh sao Cả phòng đều là hương hoa lại thơm ngát Màu sắc lam trắng đơn giản đã quen Cũng bị thay thế bằng màu hồng trẻ con Nhìn vài gen rũ xuống trên sofa Phòng dịch phong nhíu chặt mày Làm cách quỷ gì vậy Cái này cũng không phải là phòng công chúa trẻ con Anh mới đi công tác Vài ngày không về Sao đã trở thành thế này rồi Người phụ nữ chết tiệt này ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt cho anh còn đang làm gì thế phùng dịch phong vốn định trở về ngủ một giấc ngon bây giờ nhìn chỗ nào cũng thấy thói mắt nhìn chỗ nào cũng thấy giận dữ mũi còn không thoải mái muốn hát hơi hiểu nhi vừa đi ra đã cảm nhận được chút khác thường đó giống như hơi thở riêng biệt khi anh trở về mỗi lần anh ở nhà trong không khí như tràn đầy nhân từ bá đạo tay đang sờ tóc dừng lại cô theo bản năng nhìn về phía cửa vùng dịch phong đang vô cùng giận dữ lại nhìn thấy cô hát ngâm nga đi ra tâm trạng của anh khỏi phải nói ánh mắt dừng trên người cô hình ảnh khiến người ta máu huyết sôi trào làm anh suýt chảy máu mũi ngay tại chỗ khăn tắm màu trắng miễn cưỡng che đi dáng người lạ lướt của cô lúc này mái tóc dài đang xõa tung dáng người yểu điệu thướt tha động lòng người một cái nhăn mày một động tác đều vô cùng khêu gợi hiểu nhì cứng đờ xoay người Thấy tầm mắt nóng như lửa của Phùng Dịch Phong rời lên từ mắt cá chân khêu gợi của cô. Lập tức giống như ngạc nhiên đến đứng hình. Hoàn toàn không ngờ anh sẽ trở về lúc này. giang Hiểu Nhi. Bà chữ nghiến răng nghiến lợi. Dọa Hiểu Nhi giật mình. Cô lùi về phía sau. Không biết vì sao. Tay lại đụng trúng khăn tắm. Cứ thế kéo xuống. vòng cảnh kiều diễm lộ ra ngoài. Cô sợ hãi kêu lên. Nhặt khăn tắm che thân thề mình. Cô xoay người, đi chậm chậm về lại phòng tắm. Tiếng đóng cửa thật lớn vang lên. Mà Phùng Dịch Phong cũng hoàn toàn không ngờ sẽ có một màn như vậy. Diễn ra vô cùng nhanh chóng, lại khắc sâu trong lòng anh, khiến anh lập tức bùng nổ. Đợi Hiểu Nhi thay quần áo ngủ đi ra đã đỏ ửng từ đầu đến chân. Thời gian Phùng Dịch Phong đi tắm rửa, cô phải đổi khăn trài giường và vò chăn khi nãy lại. Lại bận rộn một trận, cô chỉ thiếu khóc ngay tại chỗ. Vì bàn nhạc đệm này, Cô vốn tưởng tượng vô số lần gặp mặt giải thích, bây giờ lại không thể nói ra lời. Thậm chí, khoảnh khắc vùng dịch phong đến gần giường, phản ứng đầu tiên của cô là ôm lấy gối, tự giác chuẩn bị ngủ sofa. Nhưng vừa di chuyển, đã bị người kia ôm lấy. Cô cứng đơ người, không dám quay lại. Anh thế này là không giận cô nữa sao? Giải vò thành thế này là muốn lên trời sao? anh im lặng hôn dọc theo bà vai mảnh khành xinh đẹp của cô ngọn lửa bùng cháy trong buổi đêm nóng bỏng cũng không cần âm thanh vốn đã ngủ một mình mấy hôm lại bị cô trêu chọc đến nóng hết cả người phùng dịch phong rất mệt nhưng cũng không khống chế nổi nhu cầu của bản năng mà hiểu nhi vốn đã muốn làm lành với anh hơn nữa vì chuyện khi nãy cô thật sự thẹn đến muốn chui xuống đất sao còn dám từ chối cho dù thế nào Lần nồng nhiệt này ít nhiều cũng xóa đi Một chút ngăn cách của hai người Khiến mối quan hệ cứng nhắc của hai người Có chút đột phá Vốn tưởng rằng anh chịu về Chịu chạm vào mình thì chuyện này xem như xong Nhưng sự thật chứng minh Hiểu nhi suy nghĩ nhiều rồi Ngày hôm sau thức dậy Cô vẫn đối mặt với khuôn mặt ghét bò lạnh như băng Hơn nữa câu đầu tiên người nào đó nói Lại là Cho anh yên tĩnh thay đổi 360 độ Vẫn như cũ Không đợi cô phản ứng lại Người nào đó đã chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên, Hiểu Nhi chợt nhận ra mọi thứ vẫn còn như ban đầu. Việc lau súng cướp cỏ hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cuộc sống sao cũng được thế này là một loại tra tấn với Hiểu Nhi. Người ở chung sớm chiều lại tương kính như tân. Giống như sống ở địa ngục vậy. Trạng thái sống một ngày không bằng một năm không phải là thứ cô muốn. Quan điểm của cô chính là một là sống tốt hay là cả đời không qua lại với nhau. Nếu không thể lựa chọn ly hôn Sống cùng dưới mái hiên Thì phải sống hòa Ít nhất phải sống vui vẻ Hoàn toàn không thể trông chờ Người cao cao tại thượng nào đó Sẽ có loại giác ngộ này Cô chỉ có thể tự giác ngộ thôi Suy nghĩ hai ngày hiểu Nhi cuối cùng cũng nghĩ ra một cách Hôm nay tan làm Cô gọi điện thoại cho bà Phùng Rồi mang đồ bà ích thích tới Đầu tiên là giúp bà tưới vườn rau Sau đó lại nhổ ít rau cải Để gói rủi cào Lần này không cần thím miêu giúp nấu một bữa cơm cho hai người. Cô hoàn toàn có thể tự làm được. Khi bận rộn làm việc, cô cũng thử hỏi dò Bà nội, sùi cào, rau cải nhìn có vẻ cũng rất ngon nha. dịch Phong có thích không bà? Thích. Chỉ cần là sùi cào thì chưa từng nghe thấy nó nói không thích. Chỉ là ăn ít hay ăn nhiều mà thôi. Vậy sao ạ? Vậy sao sùi cào cô gói anh ta lại hết cả bàn đi chứ? Rau hẹ, trứng gà và tôm nón có phải không? Ba vật liệu này cô đều đã thấy anh ta ăn, sao lại trở thành có ý kiến với xủi cào chứ? Ba loại nhân đó nó thích nhất, đặc biệt là bên trong có tôm nón to, một lần nó có thể ăn hai đĩa lớn. Mím môi, hiểu nhi phiền muộn, vậy là có chuyện gì vậy? Lẽ nào thật sự là ghét bỏ cô sao? Lúc này bà nội Phùng mới chú ý tới sự trầm tư của cô, nhóc con Vốn dĩ bà định nghe ngóng Xem hai người có phải đã xảy ra chuyện gì hay không Mắt của bà lóe lên Rồi lại thay đổi chủ ý mau làm xong đi Bà nội con đói rồi Xong ngay Có thể ăn ngay đây Hiểu nhi nói xong Nhìn nước ở bên cạnh đang sôi Thì động tác cũng nhanh hơn Bánh sủi cào nóng hổi Được bưng lên bàn Trong lòng hiểu nhi vẫn nghĩ mãi Không hiểu được Cô cũng không dám hỏi thăm quá mức rõ ràng Chỉ hỏi từng câu Bà nội Mùi vị có được không ạ Liệu có mặn không? Vừa vặn, cháu nấu ăn càng lúc càng giỏi đấy. Bà nội chỉ biết khen cháu thôi, cháu sẽ xấu hổ đây. Dịch phong có ăn được mặn không ạ? Ăn được. Thật ra nó không tính là kén ăn. Trước đây nó không thích ăn cà rốt, bây giờ không phải đã ăn rồi sao? Đàn ông ấy mà, đều dễ nuôi hết, cứ lấp đầy cái bụng là được. Thật ra không chú ý nhiều như vậy đâu. Anh ấy không ăn hạt nêm sao ạ? Nó cũng đâu phải là thần tiên, thức ăn bây giờ thường có hơn 10 loại gia vị, có bỏ thêm hạt nêm hay không? Nó còn có thể ăn ra được sao? Nhưng nó không thích ăn mù tạt lắm. hiểu Nhi gật đầu, trong lòng càng buồn bực, nghe dễ nuôi như vậy, sao cô lại hầu hạ không nổi chứ? Sau đó cô hỏi qua một lượt các nguyên liệu nấu ăn, xem rốt cuộc anh Kiêng thứ gì chứ? Nhưng nói chuyện phía một lát, cô cũng thăm dò được ít tin tức hữu dụng khóe môi hồng hồng vô thức lại cong lên bà nội bà nếm thử miếng thịt này đi một miếng thôi sẽ không ảnh hưởng tới tiêu hóa đâu bà cụ rõ ràng rất vui vẻ lại gắp một miếng hiểu nhi cũng thế cô ăn mấy miếng đồ chay rồi ăn thịt bà nội bà có biết người bạn gái mà trước đây dịch phong quan tâm nhất là ai không bà nói cho cháu biết một chút đi hiểu nhi còn chưa nói hết lời đột nhiên nghe cảnh một tiếng chỉ thấy bà nội đập đôi đúa ở bên cạnh đĩa ngay cả bánh trèo cũng rơi xuống đất thật ra cô chỉ đột nhiên nhớ tới lời đồn nghe được ở câu lạc bộ hôm đó nên thuận miệng hỏi một câu không ngờ bà cụ lại có phản ứng như thế trong nháy mắt trái tim cô đột nhiên thấy nặng nề lẽ nào lời đồn là sự thật sao anh thật sự có một người phụ nữ đặc biệt quan tâm sao nhưng bà cụ nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục gấp bánh xôi cào lên nói Còn nhóc này, cháu tới thăm bà hay là tới hỏi thăm về chồng cháu thế? Sao cứ mở miệng là dịch vong vậy? Bà nội! hiểu Nhi làm nũng kêu lên một tiếng, cũng không phủ nhận. Tất cả đều có, nhưng chủ yếu vẫn là tới thăm bà, còn lại là thuận tiện thôi. Bà cụ Phùng rất thích sự thẳng thắn thành khẩn của cô, cũng không cố ý che giấu mà đổi thành một cách nói khác. Cháu gái à, anh Hùng không hỏi xuất xứ, cháu đừng để vẻ bề ngoài lạnh lùng của nó dọa sợ. Thằng nhóc, dịch phong này, thật ra trong nóng ngoài lạnh, cũng là đứa lương thiện, rất hiếu thảo. Nhưng chó nóng cũng không thể kém hơn sói được. Nó lạnh lùng như vậy, thờ ơ với phụ nữ như vậy, cũng là có nguyên nhân. hiểu Nhi gật đầu, hình như đã có chút hiểu ý của bà cụ, thản nhiên nói. Anh ấy cũng từng bị tổn thương tình cảm sao? Cô có thể hiểu được nỗi khổ đó, người bị tổn thương trên phương diện tình cảm, thật sự còn đau hơn vết thương cơ thể. Bởi vậy mà tính tình thay đổi lớn cũng là chuyện có thể hiểu được. Cũng tính là như vậy đi. Bà Cụ Phùng ghét thở dài nói. Cháu biết đấy, mẹ của Dịch Phong không còn. Thật ra vợ của ba cháu, bà muốn nói là vợ của ba Dịch Phong bây giờ, là vợ thứ ba. Hiểu Nhi ngước mắt nhìn thật sự có hơi kinh ngạc. Mẹ của Dịch Phong là vợ đầu, ban đầu tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Sau đó, Công Thành càng làm kinh doanh càng lớn, khó tránh khỏi có chút bận rộn. Mà mẹ của nó ở nhà suốt khoảng thời gian dài mang thai, sinh đẻ, bị ốm đau. Hai người bắt đầu thường xuyên cãi nhau. Sau đó lại truyền ra lời đồn Công Thành có kẻ thứ ba. Cụ thể có hay không, có từ lúc nào, hai người bên nào cũng cho là mình đúng, bà cũng không nói rõ được. hiểu Nhi mơ hồ cảm giác. Có lẽ chuyện của ba mẹ là nguyên nhân khiến tính cách của Phùng Dịch Phong thay đổi, cô lại im lặng lắng nghe. Năm ấy, Dịch Phong 3 tuổi, mẹ nó bởi vì trong lòng buồn bực mới tự sát. Công Thành lấy người vợ thứ hai, nhìn còn đơn thuần hơn người vợ bây giờ, nhưng ai có thể ngờ được, cô ta đúng là mặt người giả thú. Bàn tay gầy gò hơi run rẩy, Hiểu Nhi nhìn ra được bà nội có chút kích động, đưa tay ra nắm lấy tay bà. Bà Phùng chờ một lát mới bình tĩnh nói tiếp. Trước mặt người một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác. Dịch phòng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi. Nó có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Cô ta lại không ngừng ngấm ngầm đánh chửi hành hạ nó. lúc không có người, còn nhốt nó vào trong chuồng chó. Một lần nhốt là càng ngày. Nếu không phải có một lần, bà quên chứng minh thư nên nửa đường quay về. Bà cũng không biết. Cô ta lại hành hạ thằng bé thành như vậy. Chờ tới lúc bà đón thằng bé về, một đứa trẻ bốn tuổi mà trong mắt chỉ có sự căm hận. Tính tình cũng thay đổi lớn, hoàn toàn không có vẻ ngây thơ chất phác nữa. Tất cả chỉ là sự trưởng thành và nhẫn nại. dao cắt vào lòng bàn chân cũng không khóc một tiếng. Trong khoảng thời gian rất dài, nó không biết nói, cũng không thân thiết với bà. Ngủ cũng không ngủ trên giường, đều ngồi sồm ở trong góc giường. Nước mắt Hiểu Nhi rơi xuống, thảo nào làm sao có thể có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy chứ có lẽ từ đó dịch phong bắt đầu ghét phụ nữ hung dữ cộng thêm sau đó ba nó lại cưới vợ và có em trai em gái nó lại càng trở nên cô độc hơn có lẽ là vì trải qua những chuyện này nên từ lúc còn nhỏ nó đã yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với bản thân cũng đặc biệt nhẫn tâm có chuyện muốn làm nó có thể không ăn không ngủ suốt mấy ngày mấy đêm Cháu xem nó bận rộn như vậy, nhưng từ trước đến nay, chưa từng dừng tập thể dục. Đó không phải là sở thích đơn thuần mà muốn mình mạnh mẽ, bao gồm cả năng lực và sức lực. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, khi đánh nhau, cũng chỉ có nó đánh người khác. Trong mắt bà Phùng đầy kiêu ngạo, nhớ tới chuyện gì đó, lại nói. Nhưng cháu đừng sợ, trừ khi ép nó quá mức còn không, nó sẽ không dễ dàng ra tay với người khác. Cho dù là nó rất chán ghét phụ nữ, thật ra trong xương cốt nó vẫn được di truyền sự cao quý, rất có tu dưỡng của mẹ nó. Trước đây, nó không làm, bây giờ lại càng không. Có lẽ là năm trước, năm ba tuổi, mẹ nó đã dạy nó rất tốt. Chuyện trong một năm đó, cuối cùng vẫn chưa toàn bộ phá hủy nó. Cháu biết rồi, bà nội, cháu chỉ thấy rất đau lòng cho anh ấy thôi. Bà Phùng vỗ nhẹ vào tay của Hiểu Nhi nói. Thật ra, ba nó vẫn luôn luôn rất áy náy với nó. Đã mấy lần muốn đón nó về, nhưng nó không muốn. Nó vẫn lớn lên bên cạnh bà. Sau đó, khi ba nó lại lấy vợ, đã nói rõ trong vòng 10 năm, không làm đăng ký kết hôn, chỉ cần là người đối xử không tốt với dịch vong, sẽ lập tức đuổi ra khỏi nhà. Cho nên bây giờ, cháu xem, ít nhất, ngoài mặt, Giang nhiên vẫn không dám chống đối dịch vong. Cháu gái, dịch vong có khuyết điểm, bây giờ nó thành công khó tránh khỏi có chút tính xấu nhưng bản tính của nó không xấu tuyệt đối đáng để cháu sung sống cả đời này người đàn ông này chỉ cần cháu thật lòng với nó mọi thứ của nó đều là của cháu mưa gió bên ngoài nó sẽ giúp cháu chặn lại hết ánh mắt lóe lên hiểu Nhi dưng dưng nước mắt mỉm cười nói bà nội cháu đã hiểu cháu sẽ bao dung với anh ấy sẽ đối xử tốt với anh ấy Chúng cháu sẽ cùng nhau hiếu thảo với bà nội. Bà nội ăn cơm đi, bánh sùi cào nguội mất rồi. Hôm nay Hiểu Nhi ở cùng bà cụ đến tận khuya, nắm cánh tay bà vẫn không muốn đi. Bà nội, sao bà lại ghét bò cháu như thế chứ? Một tối mà bà đuổi cháu tới mấy lần, cháu ngủ lại một đêm, trò chuyện với bà không được sao? Bà muốn đây, chỉ sợ người nhà cháu không đồng ý thôi. Nhìn kìa, nó tới đón cháu rồi. Hiểu Nhi ngay người quay đầu, chỉ thấy vùng Dịch Phong đã đứng ở cửa phòng khách. Cô đang ngồi trên sofa, chợt đứng phát dậy. Bà nội, đúng, vợ xinh đẹp như vậy mà để ở bên ngoài, còn không biết sốt ruột sao. Bà nội hư lạnh một tiếng, hiểu Nhi cảm giác rõ ràng mình bị xem thường. Nhìn cô làm gì, cũng đâu phải cô bảo anh tới đâu. Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa nhanh chóng thu dọn đi thôi, bà nội cũng phải nghỉ ngơi rồi. Đi đường nhớ chú ý an toàn nhé. Lần nữa nữa thì cũng không hay. Hiểu Nhi đành vài sách túi lên đi về phía vùng dịch phong. Bà nội, vậy hôm nào chúng cháu lại đến thăm bà nhé. Sau đó hai người một trước một sau đi ra phía cửa. Khi sắp đi ra đến ngoài thì tiếng của bà nội nói với từ phía sau. Chờ một chút, xuyên nữa thì bà quên mất. Ngày mai thứ sáu rồi, buổi tối nhớ cùng về nhà ăn cơm nhé. Dịch Tùng trở về còn có nhà chú hai con nữa không được vắng mặt nghe chưa rõ ràng câu nói cuối cùng là nhấn mạnh với vùng dịch phong anh hơi ngước mắt lên hiểu nhi cũng đánh mắt qua một lát sau nghe thấy anh nói bà nội cháu nhớ rồi ừ vậy thì hai cháu đi đi đi đi nói xong bà nội vẫy tay cười khi quay người hiểu nhi như nhìn thấy bà nội nháy mắt với mình nhưng cô cũng không chắc chắn lắm cô cũng vẫy tay với bà bà nội cháu đi nhé xe vừa khởi động đi ai đó nhìn sang với ánh mắt ghét bỏ càng ngày càng có bản lĩnh rồi lại còn học được tố cáo bà nội để dọa anh chứ sao cơ Hiểu nhi cảm thấy mơ hồ trong đầu toàn là lời nói tối nay bà nội nói bất giác ánh mắt nhìn anh có thêm chút thông cảm phụ nữ luôn luôn có lòng chắc ẩn dường như cô đã có thể hiểu rõ tại sao anh lại trở nên mạnh mẽ như thế vì chỉ có mạnh mẽ mới không bị tổn thương hơn nữa khi so sánh với bản thân hiểu nhi bỗng cảm thấy mình quá hạnh phúc phùng dịch phong hung dữ liếc nhìn cô nói sau này đừng có khôn vặt như vậy nữa càng không được làm phiền bà nội hiểu nhi giật mình bỗng chốc hiểu ra là bà nội bảo anh tới đón cô cũng đúng bằng không thì sao anh biết cô ở đâu chứ không phải không phải ý của cô hiểu nhi muốn giải thích nhưng đối mặt với ánh mắt không kiên nhẫn của anh, cô đành rụt vai xuống. Vâng, em biết rồi. Sau này em sẽ không làm thế nữa. Nói trắng ra, đây cũng là chủ ý của cô. Lúc trước cuối tuần dỗi dãi cô mới tới, bình thường đều liên lạc qua điện thoại. Hôm nay cô tới đúng là muốn tìm được điểm đột phá từ chỗ bà nội. Chỉ là cô không ngờ trần tướng cuối cùng tìm được ra lại là như vậy. Ngay lúc này, dường như hiểu Nhi có thể hiểu được. Vì sao hầu như bà nội nói gì anh cũng nghe theo, đúng là anh thực sự quan tâm đến bà nội, mà cô vốn muốn nhờ bà nội tạo cho hai người thêm khoảng thời gian bên nhau, nhưng có lẽ cuối cùng với anh chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, vì anh không cho phép bất kỳ chuyện gì làm bà nội không vui, dù chỉ là tựa như hoặc là có thể. Hiểu Nhi bỗng nhận ra mình đã sai rồi, nên trên đường đi, cô không hề giải thích tất nhiên dù cô có lên tiếng hay không thì vùng dịch phong cũng vẫn mắt điếc tai ngờ không thèm quan tâm chẳng giải quyết được gì may mà không phí công chịu đựng sự thờ ơ xem thường này tối hôm nay hai người bắt buộc phải cùng nhau về nhà ăn cơm ngày trước đó là thời khắc đau khổ nhất nhưng lần này hiểu nhi lại cảm thấy ngọt ngào lúc chọn quần áo hiểu nhi cũng chọn tới chọn lui vì không còn là lần đầu tiên đi nữa lần này cô lại để ý hơn đến sở thích của Phùng dịch phong với mình cuối cùng cô chọn một cái áo len rộng rãi phối với một chiếc quần jean skinny màu đen tóc buộc kiểu đuôi ngựa tự nhiên vừa thoải mái lại tươi trẻ vùng dịch phong lái xe dọc đường anh vẫn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái hiểu gì cũng đã quen rồi thỉnh thoảng cô nhìn anh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa xe khóe môi vẫn luôn cong lên vừa vào đến cửa sân người giúp việc nhanh chóng tiến lên đón Cầu chủ, mợ chủ Người giúp việc cũng xem như thức thời Dù không có hôn lễ Nhưng vẫn rất cung kính với cô Phùng Dịch Phong vừa đi tới Hiểu Nhi liền chủ động kề sát lại Khoác lấy tay anh Rõ ràng cảm nhận được anh hất tay ra Nhưng cô coi như không thấy Còn siết chặt hơn Ánh mắt giao nhau Phùng Dịch Phong nhanh chóng quay đầu đi Nhưng không hất tay ra nữa Nắm tay nhau bước vào nhà Hiểu Nhi lễ phép chào hỏi từng người Con chào bà nội Ba, gì? Mà Phùng Dịch Phong vẫn chỉ chào bàn nội, rồi đi vào, trò chuyện một lát thì đến giờ ăn cơm. Thức ăn lần lượt được bưng lên bàn, vì là bữa cơm gia đình nên có vẻ khá thoải mái. Thỉnh thoảng cũng có người kệ chuyện phiếm, bầu không khí khá tốt, bàn ăn rất lớn, đa số mọi người chỉ ăn những món được đặt gần mình. Nhưng sau một hồi bày tới bày lui, đổi đĩa này với đĩa kia, những món gần với Hiểu Nhi đều rất nhiều dầu mỡ. Một lúc lâu sau, cô một ít cơm, chờ đợi mang thức ăn lên lần nữa, đổi vị trí. Cô muốn gắp ít giúp lơ sành, nhưng vừa giơ tay ra thì phát hiện căn bàn không với tới, nên cô chỉ đành gắp món thịt gần đó, nhưng khi bỏ vào đĩa, cô thật sự muốn khóc. sao lại là thịt kho tàu, còn là thịt đầy dầu mỡ nữa chứ. Lục cô còn đang đau đầu, chọc chọc miếng thịt mỡ, ngồn ngột, ngột thì bỗng thấy Phùng Dịch Phong gắp vào bát cô mấy miếng súp lơ xanh, rồi gắp miếng thịt kia đi. Hiểu Nhi lén liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không có gì thay đổi. Từ thế về bát còn giống như đã được huấn luyện trong quân đội. Cô gấp thức ăn cười híp cả mắt. Bà nội nói đúng, anh đúng là trong nóng ngoài lạnh, anh vẫn luôn luôn quan tâm cô mà. Nhận thức đột ngột này khiến cô cảm thấy như chúng thường lớn, càng ăn càng ngon miệng hai người ngầm quan tâm lẫn nhau phía đối diện bà nội mỉm cười ông nói phùng dịch phong thì chọc chọc miếng thịt nát vụn ra bữa ăn chung đã kết thúc thuận lợi hai người bị giữ lại qua đêm bà nội cũng ngủ lại nên phùng dịch phong không thể từ chối về đến phòng hiểu nhi vừa cười vừa tiến lên phía trước nhưng người nào đó lại kiêu ngạo hất cằm cô lại xịt nước hoa sao không được tới gần tôi trong vòng một mét dứt lời phùng dịch phong quay người đi vào phòng tắm Hiểu Nhi thở dài thườn thượt ỉu xìu, Mũi có vấn đề sao? Cô đâu có xịt nước hoa, thật là bực mình, sao lại bắt đầu giở trứng rồi?" Cô giơ cánh tay lên người người, hình như thoang thoảng có mùi thơm thật. Tắm xong đi già, Hiểu Nhi lại đưa tay người người, vẫn có mùi thơm, thoang thoảng mùi sữa tắm rất tươi mát. Hiểu Nhi đứng cạnh giường, chọc cái gối tội nghiệp hỏi, "Em vẫn phải ngủ ghế sofa sao?" cô vừa nói xong thì nhận được ánh mắt kiêu ngạo chừng tới sau đó vùng dịch phong nằm xuống xoay lưng lại phía cô đây là ý gì chứ cuối cùng là bảo cô ngủ hay là không ngủ chứ? chắc là không ngủ hiểu nhi chép miệng vén chăn leo lên giường thấy người nào đó không có động tĩnh gì cô liền nhúc nhích cơ thể chạm vào anh bỗng cảm thấy rất yên bình ngoan ngoãn không động nữa rồi từ từ nhắm mắt lại Thật ra, chỉ cần cảm giác được chỗ giường bên cạnh trũng xuống là cô liền cảm thấy an tâm. Dù Phùng Dịch Phong quay lưng lại không nhìn cô, nhưng thật ra, anh cũng có cảm nhận. Tiếng hít thở đều đều bên cạnh truyền đến khiến anh cũng dần dần thấy buồn ngủ. Hôm sau, vừa mở mắt ra, Hiểu Di đã đối mặt với một đôi mắt xanh đen sáng như sao, đang tràn đầy phẫn nộ. Lúc này cô mới giật mình, cô lại cuốn trên người nào đó như bạch thuộc. Cô, là họ rắn sao? Phùng Dịch Phong cũng không biết nên nói gì với tính dính người của ai đó cho phải. Anh không cho phép, vẫn sẽ cứ quấn lấy. Vừa sáng sớm đã khiến cho anh bốc hỏa toàn thân rồi. Cô chắc chắn là cầm tình con rắn nhỉ? Người mềm mại, da thịt còn trơn bóng mát mẻ. Ôm, dễ chịu chết mất. Phùng Dịch Phong chừng mắt nhìn cánh tay quấn trên người. Nhưng anh cũng không rõ mình đang tức giận ai. Hiểu gì cũng tỏ ra không hiểu sao lại thành dạng này. Cô lúng túng cuống quýt bò xuống, ái náy cắn môi dưới, còn lùi lại ra khỏi hơn 50cm. Thật xin lỗi, em, em không cố ý. Sáng sớm đã bị người ta sống lên giận dữ, cô cảm thấy mình giống như đứa nhóc đáng thương, thỉnh thoảng đăng mí mắt ngó anh, không dám lên tiếng, cũng không dám động linh tinh. Rõ ràng cô còn chưa tỉnh ngủ, mắt hơi liêm dìm, vẻ lười biếng. Phùng dịch phong nhìn thấy thế thì lại càng cảm thấy bực tức, độ không tim không phổi cô còn có tâm trạng mà ngủ gật sao vùng dịch phong chợt vén chăn lên vùng vẩy đi tới phòng tắm động tác mạnh mẽ mang theo cảm xúc rõ rệt hiểu nhi trơ mắt nhìn chăn lụa mỏng bị lật tung rơi xuống giường mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào chuyển đến cô ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh dậy cô buồn bã dùng tay phải đập tay trái một cái rồi lại dùng tay trái đập tay phải một cái sao cứ không nghe lời lại giận rồi Hiểu Nhi vò đầu đã đưa ra kết luận cho cuối tuần rực rỡ, phiền não. Sau đó cô đứng dậy, nhận chăn lên phùi vùi, chờ vùng dịch phong rửa mặt xong, cô mới nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, sợ trần trừ lại bị anh bắt được thóp. Hiểu Nhi rất tự giác, trang điểm qua, anh vừa xoay người, cô đã nhắc chân đi theo, một trước một sau đi xuống dưới nhà. Hiểu Nhi không dám đứng quá gần anh, mà sau khi ra khỏi phòng, rõ ràng sắc mặt của phùng dịch phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đi cũng không nhanh lắm. Vừa rẽ xuống cầu thang, anh lơ đãng liếc sang, đúng lúc cũng thấy già nghiền từ phòng bếp đi ra và có tiếng phùng hương hương trong đó. Hôm nay anh và Hiểu Nhi đã thức dậy rất sớm rồi, mà không ngờ hai người kia còn đến phòng ăn sớm hơn bọn họ nữa. Hai lần này thật sự là quá trùng hợp. Phùng dịch phong bỗng nhớ tới cách dùng thuốc tránh thai mà Trịnh Liên Thành có nhắc tới. Ánh mắt hơi sầm lại. Thấy anh dừng bước đột ngột, hiểu nhi tường mình áp sát quá gần, khiến anh không vui. Nên gãy lùi về phía sau hai bước, kéo sán khoảng cách. Nghe tiếng động đằng sau chuyển đến, phùng dịch phong mới hồi thần. Nhìn cô qua khóe mắt, tức giận đến suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Anh quay người để thấp giọng nói, sao thế, muốn bà nội dạy dỗ tôi sao? Đây là sợ người khác không biết sao. Hiểu Nhi hơi sững sờ một chút. Lục hiểu được ý trong lời của anh. Vội vàng bước về phía trước hai bước. Tay rua lia lịa cúi đầu. Em không có ý này. Bản thân anh lúc nóng lúc lạnh. Lúc thì thế này. Lúc thì thế khác. Cô nào có thể đoán chính xác được chứ? Phùng Dịch Phong quay người tiếp tục đi. Hai người cũng đi vào phòng ăn. Nhìn lướt một lượt. Chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, bà nội. Hiếu Nhi đi theo Phùng Dịch Phong, trước tiên là chào hỏi bà nội, sau đó lên tiếng chào ra nhiên, rồi mới ngồi xuống. Cháu chào gì? Chào buổi sáng hai cháu. Bà cụ Phùng ăn cháo xong, nhìn Phùng Dịch Phong có vẻ hơi bất mãn một chút, giọng điệu cũng không hẳn là nặng nề. Không có quỷ củ. Lúc này, ba Phùng và Phùng Dịch Tùng cũng người trước người sau đi vào, từng người đi qua chào hỏi. Ba Phùng ngồi xuống, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Hôm nay là một ngày đẹp trời Hiếm khi mọi người đều dậy sớm như vậy Đã hẹn với nhà chú hai con 9 giờ sáng đánh tên lít Chiều đi bơi, buổi tối Cả nhà ăn đồ nướng, các con cũng cùng đi đi Ba Phùng nhìn về phía Phùng Dịch Phong và Hiểu Nhi nói Hiểu Nhi thì không quan trọng Cô không làm chủ được, cô cười khẽ Không lên tiếng Mà Phùng Dịch Phong thì cầm một miếng bánh mì Mí mắt còn không ngước lên Hôm nay cô lạc bộ hoạt động Vẻ mặt của ba Phùng đầy mắt mát Đành hướng mắt về phía Hiểu Nhi. Vậy Hiểu Nhi thì sao? Không ngờ ông lại hỏi ý kiến cô. Cô đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Ở lại hình như không tốt lắm. Nhưng mà nếu không ở lại hình như không để mặt bề trên lắm. Dù sao lần đầu tiên được mời chính diện. Cũng mày lúc này bà cụ phùng đột nhiên lên tiếng nói. Tất nhiên Hiểu Nhi sẽ cùng đi. Không phải câu lạc bộ có hoạt động sao? Cuối tuần không thể mang theo người nhà sao? Vừa vặn để Hiểu Nhi gặp gỡ nhiều nâng cao hiểu biết, thuận tiện cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không ai có thể phá hỏng quy củ của nhà họ Phùng, buổi tối cùng nhau đến ăn đồ nướng. Lời giải thích này của bà cụ Phùng rõ ràng là có ý riêng, còn là giọng ra lệnh. Phùng Dịch Phong nghe xong đã hiểu đây là nhằm bảo anh, thiên vị Hiểu Nhi đấy. Mặc dù trong lòng hơi phiền chán, nhưng anh vẫn gật đầu. Được, vậy thì cùng đi đi lúc này người giúp việc bưng đồ uống tới có sữa đậu nành sữa bò còn có cả cà phê buổi sáng hầu như bà nội toàn húp cháo đàn ông không phải cà phê cũng là sữa đậu nành nên sữa bò được chuẩn bị tổng cộng hai chén mọi người chia xong chỉ có hiểu nhi cầm sữa bò dù sao đã tới lui mấy lần nhà bếp có thể hiểu sơ sơ qua sở thích và thói quen của mọi người ánh mắt vùng dịch phong đào qua mặt bàn bữa sáng là do mọi người tùy ý lựa chọn Ai cũng có thể chạm vào mỗi loại, nên không có khả năng ra tay. Hiểu nhi thích uống các loại sữa, hơn nữa thích thêm đường. Qua mấy lần, trong lòng Phùng Dịch Phong đã hiểu rõ, chắc chắn người tỉ mỉ cũng lưu ý đến. Thấy Phùng Hương Hương và bà Phùng đều cầm giữa đậu nành, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không. luôn cảm giác thấy khi Phùng Hương Hương ra tay, hình như bà Phùng đều liếc cô ta một cái, bất kể là như thế nào, Phùng Dịch Phong cũng phải lưu tâm. Cơ hội bọn họ trở về không nhiều. Thời gian có hạn. Thời gian ăn chung lại không nhiều. Thứ vào miệng càng có hạn hơn. Trực giác khiến Phùng Dịch Phong nhìn chằm chằm vào sữa bò. Hiểu nhi rất thích uống các loại sản phẩm từ sữa. Màu sắc trắng trắng, nhìn thôi cũng khiến người ta vui tai vui mắt. Cô vừa cầm gốc lên, Phùng Dịch Phong đã đập đũa, dầm một tiếng xuống bàn. Em còn chưa trưởng thành sao? Cả người toàn là mùi sữa. Hiểu nhi không ngờ anh lại đột ngột nói như thế. Cô bỗng ngừng lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, bà cụ phùng nhướng mày, dịch vong, cho làm cái gì thế? Hiểu Nhi uống sữa thôi mà, cũng chọc tới cháu sao? Càng ngày càng quá đáng Bầu không khí có chút xấu hổ, Hiểu Nhi bị anh ghét bỏ như thế, cũng bắt đầu hoài nghi, có phải uống nhiều sữa bỏ quá thì thật có mùi tanh của sữa hay không? Dù sao, đúng là đứa trẻ sơ sinh thì đều có mùi như thế. Hơn nữa, cô nhớ khi còn đi học, có một lần cô đi tắm suối nước nóng với ngàn ngữ. Cô ấy cũng ôm cứng cô và nói trên người cô có mùi sữa ngọt ngào, rất dễ chịu, khiến người ta muốn cắn một miếng. Chẳng lẽ không phải anh soi mói mà đúng là anh có thể ngửi được trên người cô có mùi gì đó đặc biệt sao? Nhưng mà bị làm bẽ mặt trước mặt mọi người như thế, Hiểu Nhi vẫn cảm thấy không nén được cơn giật, trong lòng cảm thấy hơi bực bội, rất không vui nhưng cô vẫn đặt cốc sữa bò xuống. Cháu cũng cảm thấy no rồi, đúng là không uống được nữa. Cháu uống chút nước sôi để nguội là được rồi Cô vốn muốn nói thành sữa đậu nành Nhưng cô sợ nói ra Anh lại ghét bỏ cô có mùi đậu nành Giọng hiểu nhi trầm thấp Nhìn khiến người ta cảm thấy đau lòng Bà cụ Phùng quay đầu hung hăng trợn mắt Nhìn Phùng Dịch Phong một cái Nhưng không nói gì nữa Đối diện dưới bàn Tay của Giang Nghiên và Phùng Hương Hương Đều bóp mạnh xuống đùi Ăn cơm xong Phùng Dịch Phong bị bà nội gọi đến phòng Trước khi rời đi Anh còn đuổi hiểu Nhi về phòng Chỉ sợ cô lại ăn linh tinh những thứ không nên ăn Mà thực tế Những món ăn trên bàn hiểu Nhi cũng không có cảm giác thèm Bây giờ cho cô đi ăn vi cá với tổ yến Cô cũng không muốn ăn Trong phòng hiểu Nhi đang tức giận Cảm thấy anh thực sự rất quá đáng Lần nào cũng là cô nhường nhịn Nịnh bợ anh Anh lại không chịu nể mặt cô chút nào Trong phòng thì ghét bỏ đủ điều Ra ngoài thì cũng vậy Cô cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi bị người mình thân thiết nhất đối xử như vậy. Hiểu Nhi thật sự cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này. Tuy hai năm này, cô không có thời gian yêu đương, cũng không muốn yêu đương. Nhưng những người xung quanh cô, bất kể là quá khứ hay hiện tại, chưa từng có ai nói cô không xinh đẹp, không tốt. Sao đến khi ở bên anh lại bị ghét bỏ đủ điều như vậy chứ? Anh có bệnh sao? Có bệnh đúng rồi. Đúng là có bệnh thật rồi. Trong phòng, Hiểu Nhi chán nàn vùi đầu xuống. Hiểu Nhi quả thực bị đạ kích không hề nhẹ. lục vùng dịch phong vào phòng, bị bà nội nghiêm túc gian dạy một hồi. Tâm trạng của anh không được tốt, nên khi nhìn Hiểu Nhi, ánh mắt anh không được dễ chịu. Lúc ra khỏi cửa, hai người giống như một đôi oan gia đến cả giả vờ cũng lười làm. Xe chạy một mạch vào trung tâm thành phố, đến một khu phồn hoa sầm uất tìm một đoạn đường có vẻ vắng vẻ. Thuận tiện, Phùng Dịch Phong dừng xe lại. Năm giờ, tôi đến đây đón cô. Trong lời nói còn có một ý khác, đó là tùy cô muốn làm gì thì làm. Không thèm quan tâm đến anh, Hiểu Nhi hừ lại một tiếng, mở cửa xe ra, xuống luôn. Ai thèm chứ? Lúc này hai người đều chán ghép nhau, thấy cô một đi không ngoảnh lại. Phùng Dịch Phong vô thức xiết chặt bàn tay đang cầm vô lăng, trong lòng cũng cảm thấy hoảng loạn. Chẳng bao lâu sau, anh khởi động xe đi về phía con đường khác mạnh mẽ tiêu sái một lần hiểu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng lại không được vui lắm vốn dĩ muốn yên ổn Tống chung cùng với anh cô cố ý dành ra hai ngày rảnh rỗi này đứng trước chạm xe buýt đấm đấm bắp chân cảm thấy bản thân đúng là đầu óc có vấn đề mới đi đồng tình với loại người vô nhân tính đó cô tức quá tức đến chết đi thôi cô chẳng thèm quan tâm nữa lên xe hiểu Nhi đến bệnh viện điều dưỡng thăm ba xong. Cô đến gặp bác sĩ là tìm hiểu tình hình. Bác sĩ lấy tấm x-quang ra, rồi giải thích cho cô. Cô rằng, cô nhìn này, máu động trong não ba cô đang dần dần tan ra. Tuy là hơi chậm, nhưng đây là một phản ứng tốt, chứng tỏ ông ấy đang hồi phục. Hơn nữa, bây giờ tần số dao động sóng điện não của ông ấy cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Vì vậy, phương án của chúng tôi đã có hiệu quả. Tôi đã dặn mẹ cô ghi âm lại cuộc gọi nói chuyện về những chuyện ngày trước như vậy thì những lúc mà mọi người không ở đây tôi sẽ có thể định kỳ bật cho ông ấy nghe giao lưu với ông ấy nhiều hơn sẽ có lợi đến việc kích thích thần kinh có lợi cho việc hồi phục chỉ cần ý thức đại não đủ mạnh mẽ thì sẽ chi phối được cơ thể cô có thể ghi âm lại rồi gửi cho chúng tôi đây là đề nghị của cá nhân tôi đương nhiên hiệu quả còn tùy thuộc vào bệnh nhân nhưng kiểu gì giờ cũng sẽ có cách thôi quá tốt rồi tôi sẽ làm như vậy tôi sẽ ghi âm nhiều một chút Lần sau đem đến đây Lúc nãy nói chuyện với bà Dường như cô cảm nhận được cơ thể của ông khẽ run rẩy, Hóa ra không phải là ảo giác của cô Đôi môi cô kích động khẽ cong lên Nhưng ngay sau đó lại trở nên lo lắng Một tin tốt, một tin xấu Bác sĩ la Vậy tin xấu là... Viện phi có khả năng sẽ còn tăng thêm nữa Bởi vì bây giờ mũi tiêm có hiệu quả rất tốt Nhất định không thể bị gián đoạn Gần đây chúng tôi có liên lạc với một bệnh viện lớn thuộc sở hữu của nhà nước. Bọn họ đưa về một số thiết bị trị liệu vật lý, có thể kiểm tra được chi tiết hơn, đồng thời cũng có thể dùng tia sáng để trị liệu vật lý. Bên chúng tôi cũng đã đưa bệnh án để cho bọn họ nghiên cứu. Đội chuyên gia cho rằng tình huống của ba cô hiện nay rất thích hợp với phương pháp này. Tuổi tác cũng phù hợp. Cô cũng biết đó, khả năng hồi phục tỷ lệ nghịch với tuổi tác Một khi tuổi tác quá lớn, khả năng chịu đựng của các bộ phận trong cơ thể cũng dần dần yếu đi. Đến lúc đó thì đành lực bất tòng tâm, không thể mạo hiểm nữa. Nói xong, bác sĩ không nhìn được mà thở dài một hơi. Thiết bị trị liệu này tuy đã được đưa vào sử dụng, nhưng chi phí duy trì quá lớn. Mới đây, chúng tôi cũng đã mời một chuyên gia từ nước ngoài đến điều chỉnh lại thiết bị cho thích hợp. Một khi ngừng là phải dừng một tháng. Tôi cũng mới biết gần đây. Có lẽ là sẽ hồi phục rất nhanh thôi Một tháng một liệu trình Một liệu trình gồm 8 lần Có lẽ cần khoảng 240 triệu Cho nên cũng rất tốn kém đấy Cô cũng không phải là người có tiền Nếu như không phải các bệnh nguy hiểm Liên quan đến não bộ hay tim mạch Chúng tôi thường sẽ khuyên bệnh nhân Ngừng một lát Ông tiếp tục nói Dù sao đối với chúng tôi mà nói Sử dụng càng nhiều chi phí càng cao Hơn nữa Nửa năm là phải kiểm tra lại một lần Muốn sử dụng cũng cần phải xếp hàng Nhưng bệnh của ba cô Là căn bệnh duy nhất Thông qua sự chuẩn đoán của các chuyên gia Tôi cảm thấy vẫn nên nói với cô một tiếng Cô rằng Bác sĩ là tiền không phải là vấn đề Tôi có thể giải quyết Chỉ cần ba tôi có thể sớm quay lại Cầu xin ông hãy giúp tôi Đây là trách nhiệm của tôi Tôi sẽ dốc hết sức Đến lúc đó sẽ có một bác sĩ chuyên ngành đến chủ yếu là phụ trách theo dõi bệnh tình của ba cô. nghe nói người này rất tài giỏi, bệnh nhân nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. đây cũng là một trong những lý do mà chi phí lại đắt đỏ như thế. mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. cô bước ra khỏi bệnh viện, bước chân vừa thong thả lại vừa nặng nề. nhìn về phía bầu trời xa xăm, tầm mắt hiểu nhi rơi vào một đám mây xám dịt, giống như tâm trạng của cô lúc này không cảnh đẹp đẽ không thể che giấu được sự hụt hẫng trong lòng cô tiền thứ mà cô từng cho rằng không quá quan trọng mấy năm nay lại đè nặng cô đến mức không thể thở nổi vốn tưởng rằng có chút tiền tiêu vặt của vùng dịch phong cuộc sống có thể thoải mái hơn đôi chút nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn tự tin nữa bây giờ số tiền tiêu vặt này đã trở thành điều không thể không có điều đó cũng có nghĩa là Cô không thể chia tay với vùng dịch vong. Nếu không, cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này, người ba yêu thương của cô có thể tỉnh dậy, nói chuyện với cô, cười với cô. Mọi thứ dường như đều xứng đáng. Vực dậy tinh thần, hiểu nhi về nhà thăm mẹ. Đến dạp xe nhỏ, cô lại thấy bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng. Hôm nay sao lại mở cửa sớm như vậy chứ? Chẳng phải lúc trước chỉ mở trước và sau giờ ăn thôi sao? Sắn tay áo lên, Hiểu Nhi len vào trong Không gian nhỏ hẹp Hai người gần như phải miễn cưỡng nghiêng người Mẹ cô đang làm sushi Cô giúp đỡ thu tiền đóng gói Cảm ơn đã ghé đến Mong quý khách lần sau lại đến Lúc trước, nhà bọn họ làm về ẩm thực Sau khi phá sản Ban đầu cô theo mẹ đầy xe bán sushi Ở lề đường Sau đó luôn luôn bị đội quản lý thị trường đuổi đi Cắn răng từng đồng Mới có thể thuê một chiếc xe nhỏ như vậy cũng xem như là yên ổn qua ngày bình thường đều do mẹ cô chuẩn bị bởi vì cách trường học không xa buổi sáng bán đồ ăn sáng buổi trưa bán sushi còn bán hết được một nồi cơm việc làm ăn cũng khá tốt giúp đỡ mẹ đến bốn rưỡi hiểu nhi mới vội vàng cởi tạp dề ra mẹ con có hẹn với dịch phong rồi con đi đây mẹ đừng làm đến muộn quá một mạch chạy vẫn bị muộn mười phút hiểu nhi theo bản năng bấm máy gọi điện thoại cho anh Vừa lục túi, cả người liền ngây ra ngay tại chỗ. Sao túi của cô lại trống không thế này? Bên dưới cái túi to, có một vệt rạch rất dài, bởi một vật sắc nhọn. Ví tiền và điện thoại trong túi đã không cánh mà bay, chỉ còn nghe tiếng vang lách cách của chìa khóa. Kéo tới kéo lui, lật qua lật lại, đầu óc của Hiểu Nhi trống rỗng, cả người ngây ngốc. Cô vừa xuống xe buýt, không bao lâu mà. Sao lại thế này chứ? Cô bị móc túi sao? Sao cô lại không hề có chút cảm giác nào? Cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lúc trước, cô thường mang thêm theo ô. Nhưng đúng hôm nay, cô ngại nặng nên đã bỏ ở nhà rồi. Quay trái, quay phải, bước tới bước lui tìm khắp con đường, trên mặt đất đều không thấy gì cả. Cô tức thì tủi thân chảo nước mắt. Tên rùa đen khốn kiếp, sao lại móc túi người nghèo như cô chứ? Hiểu Nhi nghĩ đến 600 triệu tiền thưởng vừa mới phát, trong lòng khó chịu không thôi còn điện thoại của cô nữa chứng minh nhân dân của cô các loại thẻ của cô ôm chút hy vọng cuối cùng hiểu nhi chưa từ bỏ ý định mà quay lại tìm lần nữa lúc này cô còn cẩn thận chú ý thùng rác trong góc đống đồ lộn xộn gì đó vừa nghĩ ví tiền và điện thoại mất thì thôi nhưng nếu tìm lại được thẻ và chứng minh nhân dân thì cũng bớt đi được nhiều chuyện phiền phức đi theo hướng giao lộ hiểu nhi quan sát thấy hẻm nhỏ cách ngã rẽ không xa là một phố chợ nhộn nhịp vào ban đêm Ban ngày không có nhiều người lắm, rất có khả năng, cô nhanh chóng đi qua đó. Bước vào trong hẻm nhỏ, cô vừa ngừng lên, quả nhiên thấy bóng dáng một thanh niên trẻ tuổi đang mở ví màu đỏ. Ánh mắt chợt lóe lên, hiểu Nhi vừa chạy tới vừa la lớn. Bắt ăn trộm, trả ví tiền cho tôi, ăn trộm! Cô một mạch chạy đuổi theo nam thanh niên kia, hai con phố. Mặc dù cô đi giày cao gót, đế thấp, thuận tiện, nhưng chớp mắt cái đã mất dấu thanh niên kia rồi con vịt đã vào tay rồi, còn để bay mất. Hiếu Nhi mệt thở vì phò. Cảm thấy bản thân như bị đùa giỡn. Tức giận chảy nước mắt. Khốn kiếp! Đừng để tao bắt được mày. Cái tốt không học. Học trộm đồ của người khác. Tao mà tìm được mày, nhất định sẽ lộn ra rút gân. Trèo lên cây cho biết mặt. Bên này cô đang nổi giận mắng trời Bên kia, Phùng Dịch Phong đã đợi cô 20 phút rồi. Gọi điện thoại không gọi được. Phùng Dịch Phong cũng tức giận tái mặt đi. Người phụ nữ đáng chết. Vừa trễ có một chút, đã không chờ nổi, mà chạy về tố cáo rồi sao? Không liên lạc lại được, không thấy người đâu. Phùng Dịch Phong lái xe về nhà. Chiếc siêu xe cao cấp biến mất dạng ở ngã tư. Hiểu Nhi bỗng nhớ ra gì đó, rủ vai quay về. Không có điện thoại, tiền cũng mất hết. Lần này làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghị lui, cũng chỉ có cách bắt taxi. Nhìn đồng hồ đã qua năm rưỡi, Hiểu Nhi cũng không biết Phùng Dịch Phong đến trễ. Hay là không đợi nữa mà rời đi Cô đi qua đi lại cũng dầu dĩ không thôi Nếu anh tới muộn mà cô không chờ Nhất định sau đó sẽ không được yên ổn Không chừng lúc về còn bị anh bạch lá tìm sâu Nếu anh không chờ được mà đi trước Thì việc này chắc chắn tám chín phần sẽ bị xuyên tạc Có lẽ cô càng xui xẻo hơn Rốt cuộc tiếp tục chờ ở đây hay là gọi xe về Rồi về nhà họ Phùng hay về nhà cô đây tinh thần hoảng hốt hiểu nhi thẫn thờ bước trên đường đầu óc hỗn loạn bỗng nhiên má thấy lành lạnh cô hồi thần ngước mắt lên mới phát hiện không biết từ khi nào trời có hạt mưa bay bay ôi không thể xui xẻo như vậy chứ cô dừng chân lại nhìn ngó bốn vía tìm một chỗ tránh mưa ngồi một lát đột nhiên ào một tiếng lập tức mưa to như chút nước cô ướt như trột lột hiểu nhi vừa chạy vừa mắng Quả nhiên là khi xui xẻo, ông trời cũng ức hiếp mình. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ. Hiểu Nhi chạy tới dưới mái hiên. Khi xoay người lại, nhìn thấy mưa đã nhỏ hạt. Cô trợn tròn mắt, tạn lời. Chẳng buồn lau nước mưa ở trên mặt. Cần mưa tới là để hành hạ cô sao? Đúng là kỳ cục. Lần này Hiểu Nhi không theo đám đông mà đứng dưới mái hiên. Còn phùng dịch phong, anh lái xe về nhà. Bởi vì lý do thời tiết nên cả nhà chuyển tiệc nướng ngoài trời thành tiệc ăn trong nhà kính. Giá đỡ, bia ghế ngồi, bàn cờ đã sắp xếp xong. Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện và uống trà. Phùng Dịch Phong vào nhà đúng lúc bà nội và thím miêu đang từ bên trong vừa đi ra vừa nói chuyện. Khi thấy anh thì họ nhìn qua vai anh. Sao lại về một mình? Hiểu nhi đâu? Phùng Dịch Phong giật mình sững sờ nói. Cô ấy chưa về sao ạ? lập tức bà nội xa sầm mặt xuống sao lại hỏi bà chẳng phải là hai đứa cùng đi ra ngoài sao lúc này một tia chớp lóe trên bầu trời trong lòng phùng dịch phong cũng đột nhiên như có tiếng sấm chớp đùng đùng kéo tới anh cầm điện thoại gọi cho hiểu nhi xin lỗi số máy quy khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quy khách vui lòng gọi lại sau sorry bà nội nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi rốt cuộc con bé đi đâu mưa lớn như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Phùng dịch phòng nhìn bên ngoài, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Bà nội, cháu đi tìm cô ấy đã, rồi nói sau Anh vừa nói, vừa xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa. Này, ô, trên đường cẩn thận một chút, thằng nhóc này! Bà nội lo lắng vẫy vẫy tay, thì miều đứng ở sau lưng thấp giọng nói. Lão phu nhân, bà đừng lo lắng quá, bà nên vui mới phải, cậu cả là đang lo lắng, thương mở cả đó. Bà đừng lo, mưa không quá lớn. Mưa một hồi, cũng không quá lớn Đợi một lát, Hiểu Nhi bắt đầu để ý bắt xe taxi Nhưng bởi vì trời mưa, gọi xe rất khó Cô không mang ô, lại không có tiền Người thị nhẹt, lúc mưa to không dám ra gọi xe Cô sợ mình chật vật quá, bị người ta xa lánh Mưa nhỏ hạt hơn, không biết người qua người lại Đã đồi mấy lần, Hiểu Nhi mới bắt đầu nhìn bên đường Thấy một chiếc taxi Cô vừa vẫy tay, vừa chạy về phía đó, đột nhiên tiếng còi ô tô chuyển đến, cùng với tiếng thắng xe gấp. Người đàn ông giống giận, mẹ nó, muốn chết sao? Vẫn còn đang mơ hồ, đột nhiên bốc một tiếng, hiểu nhi hồi thần, thì phát hiện ở phía trước người đã bị bắn đầy nước bần. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp đã tranh ngồi vào xe cô gọi rồi. Còn chưa kịp phản ứng lại thì từ xa một vũng nước đọng bần lại đang hát tới nghe tiếng người đàn ông thô lỗ quát lên đầu óc của hiểu nhi ong lên cô đứng đó ngây ngốc mãi lâu cảm thấy bản thân sao mà xui xẻo người ngợm thì bẩn thỉu ngứa ngáy dính dớp khó chịu chẳng biết gọi xe thế nào nữa mưa lại dần dần lớn hơn bất giác cô thấy sống mũi cay cay hiểu nhi xoay người chạy về chỗ tránh mưa vừa chạy thì bỗng trượt chân xoạt một tiếng khi đứng vững lại thì cô phát hiện váy rách toạc một đường Thì ra là bị móc vào dây kém rào chắn ở bên đường. Xùi xẻo đến cùng, hiểu Nhi cảm thấy bất lực vô cùng. Cô quay người định gỡ chỗ bị móc rách ra vừa động thì thấy dưới chân hơi đau nhói. Thử cử động, chẳng quan tâm đến vẻ chật vật. Cô ngồi xổm xuống, khẽ gỡ chỗ góc váy, không biết tại sao lại bị móc vào kia. Lúc này mưa nặng hạt hơn, đến chạy mưa, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ cảm thấy tủi thân, vô cùng tủi thân đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường. Trên đường đi tìm, Phùng Dịch Phong đã chạy hai vòng ở đây. Lúc nãy mưa lớn, nên anh không phát hiện ra cô. Lúc này, anh xuống xe, nổi giận đùng đùng. Giang Hiểu Nhi, em làm cái gì vậy? Quay người, lúc nhìn thấy Phùng Dịch Phong, cô như thấy được cứu tinh. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của anh. Hiểu Nhi nhào về phía đó, cũng chẳng quan tâm quần áo đang bẩn. Cô lao vào lòng anh nước mắt trào ra giàn rủa, ông xã. Lúc này anh mới chú ý cả người cô bị bắn bần, chật vật. Lúc ôm cô, không hiểu sao lửa giận trong lòng dần tan đi, thay bằng sự bình tĩnh. Anh một tay ôm chặt cô, nhìn cô khóc đáng thương như đứa trẻ. giọng anh cũng dịu dàng đi vài phần. Không sao rồi. Nhét ô vào tay cô, anh cởi áo vest ngoài ra, bọc lại cơ thể lạnh như băng của cô. Đưa tay lau khuôn mặt lấm bần. Ngốc quá đi mất. Lên xe rồi nói, lúc này vùng dịch phong mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Khi nhìn thấy cô, cảm nhận được cô thật rồi, mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa.